Cố Tích Cửu không nói gì. Nàng nhớ tới lại cảnh tượng trong tử lầu ở Toái Diệp Thành. Nữ tử mặc y phục màu trắng kia với vị đi cùng nàng ta không hề lộ diện mà chỉ nói mấy câu. Nhân tiện khiến mọi người phải sừng sốt kinh ngạc với kỹ năng của bằng hữu nàng ta. Mặc dù năm từ đó chỉ nói mấy câu nhưng thanh âm giọng điệu cũng không giống với Đế Phất Y. Hơn nữa công phu hắn sử dụng, Cố Tích Cửu cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng nàng luôn cảm thấy người đó chính là hắn. Chỉ tiếc sau khi nàng thuân di qua đó Thì ngươi đã rời đi rồi Hai người đó Có phải chính là Vân Kinh La Và Đế Phất Y không Nửa tháng sau khi Đế Phất Y biến mất Vân Phương Nhân cũng giả chết Và chết thật Chuyện này nếu nói là trùng hợp Vậy thì cũng quá trùng hợp rồi đi Cố Tích Cửu rũ mắt xuống Nhìn đầu ngón tay của mình Kỳ thực sau khi khôi phục đế nhớ Nàng có thể sử dụng thuật pháp Tùy tùng người khác Hôm nay Nàng cũng đã dùng thuật pháp để thử tìm kiếm tùng tích của đế phất y, nhưng kết quả vẫn như cũ, không tìm ra dấu vết của hắn. Nói cách khác, hắn cách nàng ít nhất trên một ngàn dặm. Thuật truy tung của đế phất y cũng không tệ, hắn có từng truy tung nàng không? Có lẽ là không nhỉ. Nếu không, hắn phải xuất hiện từ lâu rồi. Mặc dù mục đích của vân niên Ly không đơn thuần, nhưng quả thực hắn cũng tận tâm tận lực tìm kiếm đế phất y. Hơn nữa lực lượng của hắn hùng mạnh. Chắc chắn có rất nhiều thám tử đang ngầm tìm kiếm đế phất y. Hiện tại ở Chín Thành đều không có. Có lẽ đế phất y thực sự đã trốn đến ma giới rồi đi. tu la ma giới có thể là địa ngục đối với những tu sĩ khác. Nhưng đối với đế phất y mà nói, điều đó chẳng là gì cả. Dù sao, hắn cũng là nhi tử của thần và ma, trong người mang một nửa huyết thống của ma. Xem ra... Mình cần phải đến ma giới một chuyến rồi. Chỉ là minh hỏa dưới nền đất của ma giới, mình có thể chịu được hay không đây? Dù sao, mình cũng là người tu tiên thuần túy. Tiểu thương, người có cách nào để tiến vào ma giới không? Tiểu thương trầm tư nói. Chủ nhân, tuy rằng ngày ấy chúng ta không tiến vào địa bàn ma giới, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ bên trong minh hỏa. Kỳ thật, chủ nhân, ngài còn nhớ ngọn lửa trong cấm địa ở hạ giới chúng ta không? Chính là ở chỗ ngài phát hiện ra nấm tử văn thiền trong đó ấy. Ta cứ cảm thấy minh hòa ở ma giới này cũng giống với ngọn lửa ở chỗ đó. Có lẽ bộ quần áo bằng da côn mà thánh tôn đại nhân lúc trước chuẩn bị cho ngài. Nói tới đây, tiểu thương trượt khựng lại giống như bị sét đánh vậy. Trời ơi, nói nhiều tất sai nhiều. Nó lại tiết lộ thiên cơ rồi. Liệu thiên đạo có chém nó thành từng mảnh không đây? cố tích cửu sững sờ. Nàng tự nhiên nhớ tới bộ quần áo đó của mình. Trong ấn tượng của nàng, nó chỉ là mấy miếng già côn. Được nàng dùng thủ pháp đặc biệt tự mình khâu lại thành bộ quần áo có thể mặc được. Lúc ấy, những miếng da đó đã được cắt chỉnh chu. Sau khi nàng dựa theo thứ tự trước sau, xếp chúng lại với nhau, chúng lập tức trở thành một bộ tiên khí phiêu phiêu. Nhưng nàng vẫn không nhớ nổi chất liệu của bộ quần áo này là gì và đến từ đâu. Lúc này nghe tiểu thương nói ra. Trong lòng nàng chấn động. Thì ra bộ quần áo này là hoàng đồ làm cho ta. Đáng tiếc là ta không nhớ nổi. Thương Khu Ngọc giả chết để nàng tự nói một mình. cố tích cử bỗng nhiên thao nó xuống, ánh mắt sáng ngời. Tiểu thương, ngươi vẫn nhớ rõ hắn đúng không? Hắn còn làm những gì cho ta vậy? Ta và hắn đã thành thân rồi phải không Hắn Tại sao hắn lại làm cho ta một bộ quần áo như vậy Cố Tích Cửu có một danh sách dài Các câu hỏi Nhưng Thương Cung Ngọc không dám trả lời Thậm chí cũng không dám nhấp nháy Ngươi nói đi Cố Tích Cửu ước gì có thể cậy miệng nó ra Khi nó nói nhiều điều vô nghĩa Nàng không để ý Ngược lại giờ muốn nó nói Thì nó lại giả chết Chủ nhân Thiên Cơ không thể tiết lộ Nhìn thấy chủ nhân sắp sửa quăng nó đi như rác. Rốt cuộc thương khung ngọc kêu lên một câu như vậy. Cô tích cửu mím môi. Thiên cơ về hắn biến đi. Nàng ghét thiên cơ. Cực kỳ ghét. Nàng là một vị thánh tôn. Đương nhiên biết rằng một khi thiên cơ bị tiết lộ, chẳng những người tiết lộ bị trừng phạt mà số phận của những người liên quan đến thiên cơ cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa, còn thay đổi theo chiều hướng xấu. Nàng nhìn thương khung ngọc một cục đen thui như mực đang giả vờ không có sức sống, thở dài một hơi thật sâu. Nàng ôm đầu gối, ngồi ở đó. Nhìn lên vầng trăng trên bầu trời trong trạng thái xuất thần. Gió thổi váy áo nàng bay bay như sóng, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút u sầu. Nàng lấy bầu rượu từ đâu đó ra, mở nút ra, uống vài ngụm. Nàng tỏ ra rất khổ sở, cũng rất áy náy, rồi lầm bẩm Ta cảm thấy ta là một người rất thất bại. Hoàng đô tốt với ta như vậy, đào tim, đào phổi làm mọi thứ vì ta. Khi đó chắc chắn ta cũng rất thích hắn. Nhưng sau khi hắn vũ hóa, trong nhảy mắt ta đã quên hắn luôn. Cho dù thế nào cũng không nhớ ra. Hiện tại rõ ràng có hy vọng hắn sống lại. Vậy mà lúc này ta lại thích người khác. Thật ra ta vốn rất ghét mấy người chân đạp hai thuyền. Thế mà chính mình lại biến thành loại này. Thương Khung Ngọc nghẹn họng, có chút hoảng sợ. Tiếp tục giả chết. Cô tích cử uống hết ngụm này đến ngụm khác. Thương Khung Ngọc cảm thấy nàng không nên uống như vậy. Rốt cuộc trước đó nàng đã uống hết một bầu rượu rồi. Giờ lại uống thêm nữa. Nói không chừng, có thể nàng sẽ say. Nó đang bối rối. Đột nhiên cảm thấy có những giọt nước nhỏ xuống người mình. Những giọt nước có vị mặn và chát. Thương Khung Ngọc chấn động. Nó nhìn cô Tích Cửu, thấy nàng đang ngửa mặt nhìn trời, nước mắt lưng tròng. Nàng khóc. Thương Khung Ngọc cũng cảm thấy chua xót, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào. "Tiểu Thương, ta rất coi thường mình, nếu như hoàng đồ biết được, chắc chắn hắn sẽ rất đau lòng và hận ta vô cùng. Nói không chừng, có lẽ cũng sẽ coi thường ta." Nàng càng nói càng đau khổ, nước mắt chảy dài trên má. Rốt cuộc tiểu thường không nhịn được nữa Không đâu chủ nhân Ngày ấy tuyệt đối sẽ không hận ngài Càng không coi thường ngài Nhưng ta thích người khác rồi Chắc chắn hắn sẽ cho rằng ta không có lương tâm Cho rằng ta phản bội hắn Không đâu Ngài không phản bội ngày ấy mà Hứ Cô thích kiểu cục mắt nhìn nó Người nói vậy là thế nào Hình như nó lại lỡ miệng nữa rồi Thường khung ngọc Hận không thể biến ra một bàn tay Khâu cái miệng bình lại Nó vắt óc suy nghĩ một lúc Cố gắng tóm tắt thật ngắn gọn Khi ngài ấy còn sống Ngài chưa bao giờ phản bội ngài ấy Ngài ấy vũ hóa Thì sẽ không còn tồn tại nữa Cho dù ngài thích Thích đế vất y thì cũng không có gì đáng trách cả. Không có gì gọi là phản bội cả. Là như vậy thật à? Ánh mắt của Tích Cửu hơi tối lại, bỗng nhiên hỏi thêm một câu. Có phải ý người muốn nói? Đế Phật Y chính là hắn đầu thai một lần nữa. Bọn họ vốn là một thể, cho nên không thể nói là phản bội đúng không? Thương Khung Ngọc rún rẩy, Năng đoán quá giỏi đi. Quá kinh khủng Chẳng trách người ta nói Nói nhiều tất sẽ sai nhiều Chính là đang nói về nó đó Thường Khung Ngọc ngừng lại một chút Nói một câu rất thiền cơ Chủ nhân Ta không nói như vậy nha Hết thầy đều là ngài tự đoán Về chuyện tình cảm của ngài Ta nghĩ tốt nhất Cứ để thuận theo tự nhiên đi Nghe theo trái tim đi Nghe theo trái tim Chỉ có chuẩn không sai đâu Cố tích kiểu hít mắt lại Đột nhiên đứng dậy Ném bầu rượu một cái choang Khiến thương khung ngọc khiếp sợ Tiểu thương Người nói rất đúng Nghe theo trái tim là tốt nhất Chúng ta đi thôi Đi Đi đâu vậy à Thương khung ngọc nhất thời không kịp phản ứng Đi tu la ma giới tìm tiểu hỗn đàn để phát y kia nàng khuyết sáo một lát sau báo gấm vương lao tới cố tích cửu bay lên thẳng hướng tù la mạ dưới chạy tới thương khung ngọc nhìn đôi mắt nàng sáng người khuôn mặt ửng hồng động tác tiêu sái làm gì có nửa phần thương tâm nữa những giọt nước mắt như kim nén cũng biến mất không dấu vết nó chợt hiểu ra vừa rồi chủ nhân làm ra dáng vẻ thương tâm đó Là để lừa cho nó nói ra phải không? Đúng rồi. Chính xác là như thế. Chết cha rồi. Nó lại bị nàng diễn kịch lừa rồi. Tâm hồn không đẹp đẽ gì. Cố Tích Cửu luôn cảm thấy gia hỏa thương khung ngọc này không đáng tin cậy. Sau khi đến ma giới rồi, mới nhận ra, gia hỏa này thật sự rất không đáng tin cậy. Ví dụ như, nàng vô cùng vất vả chạy đến tu la ma giới giống như bị kinh phong, mau chóng thay bộ quần áo da côn đó rồi xông vào. Kết quả suýt chút nữa thì bị thiêu chết ở trong đó luôn. Từ lúc nàng bước chân vào vùng đất ma giới đó, minh hòa dưới chân nàng liền trực tiếp bốc cháy cao mấy trượng. Bộ quần áo da côn trên người nàng thật sự không bắt lửa nhưng nó nóng lên ngay lập tức, cô tuyết cửu mặc nó giống như mặc một cái lồng hấp trên người. Còn là cái lông hấp với nhiệt độ gần 100 độ. Rất may là nàng phát hiện có gì đó không ổn, liền lập tức thuấn di ra ngoài. Nếu không, chỉ sợ nàng ở trong đó, trực tiếp bị hấp thành cái nhân bánh bao luôn. Tuy vậy, trên người nàng cũng có 7-8 vết bỏng phồng rộp. Chuyết nữa thì còn dính liền với cái bộ quần áo da côn kia luôn. Khi cởi ra gần như sắp kéo cả một lớp da xuống. Tiểu thương khốn kiếp. Người suốt nữa lừa ta chết rồi. Cô tích cửu trốn vào trong rừng rậm, nhè răng há miệng, tự thoa đan dược trị bỏng lên người mình. Thương khung ngọc ủ rũ cục đuôi, một câu cũng không dám cãi lại. Vết bỏng của Minh Hòa này khác với vết bỏng thông thường. Đối với vết bỏng thông thường, cô tích cửu bôi một liều đan dược, không đến nửa canh giờ sau sẽ lành. Nhưng đã hai canh giờ trôi qua, kể từ khi bị bỏng, vùng da bị bỏng, vẫn đau rát như lửa đốt. Thậm chí còn có dấu hiệu bị hoài tử. Cô Tích Cửu cũng tự coi mình là thần y, nhưng hiện giờ cũng có chút bất lực với những vết thương trên cơ thể này, không có cách gì. Xem ra, minh họa ở tu la giới này cực kỳ khác thường, không thể suy luận, dựa trên lẽ thường được. Để Phất Y sống ở cái nơi lửa độc ngập trời này, thật sự có thể sống thoải mái sao? Nàng lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới vấn đề khiến người ta đau đầu này nữa. Trước tiên, nàng phải nghĩ cách chữa trị vết thương cho mình đã. Nàng đang định tìm xem trên người mình có loại đan dược nào khác không, thì đột nhiên có tiếng động sao sạc từ trong bùi cỏ cách đó không xa. Có hung thú à? Cô tích cửu ngẩn đầu, nhìn thấy một con sói nhỏ từ trong bùi cỏ chui ra. Con sói nhỏ đó toàn thân trắng như tuyết, nhưng đôi mắt lại đỏ như lửa. Bụng nó bị thương, máu chảy ra từ vết thương nhuộm đỏ vùng lông trên bụng nó. Hai mắt nó nhìn chằm chằm của tích cửu, dáng vẻ như muốn tiến lên trước, nhưng lại sợ hãi. Con sói nhỏ thật là đẹp. Con là một con sói trắng xinh đẹp và hiếm có. Con sói nhỏ này khiến cô tích cửu nhớ đến con chó đuôi cuộn speed yêu thích của nàng ở thời hiện đại. Nàng vẫy vẫy tay với con sói nhỏ. Lại đây, ta chữa vết thương cho ngươi. Vậy mà con sói nhỏ là hiệu ý, vội vang chạy tới bên chân của tích cửu, sau đó dơ bốn chân lên trời để lộ vết thương trên bụng. Con sói cũng thông minh quá nhỉ. Cố tích cửu kinh ngạc nhướng mày. Vết thương trên người con sói nhỏ là một vết thương do bị đau đâm, cũng không khó chữa trị. Cố tích cửu cho nó dùng thuốc trị vết thương bị đau đâm tốt nhất. Vết thương nhanh chóng lành lại, chỉ cần băng bó một chút là được. Nàng xoa đầu con sói nhỏ. Ngươi là một con vật có nhân tính, thật là hiếm có. Đi đi, đừng để thợ săn nhìn thấy ngươi nữa. Đôi mắt của con sói nhỏ giống như viên hồng ngọc nhìn nàng, rồi sau đó đột nhiên ngậm lấy vặt váy của cổ tích cửu, dùng hết sức kéo nàng ra ngoài, như muốn kéo nàng đến một nơi nào đó. Trong lòng cổ tích cửu khẽ động, cũng đứng dậy, nói Ngươi muốn kéo ta đi đâu vậy? Con sói nhỏ kêu lên hai tiếng, Rồi tiếp tục kéo mạnh nàng. Cố tích cửu xoa xoa lông mày. Được rồi, được rồi. Đừng kéo ta nữa. Ta đi với ngươi. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này còn có thân nhân muốn nàng tới cứu sao? Hôm nay nàng làm thiện nguyện một bữa đi. Ai bảo nàng yêu thích tiểu gia hỏa này chứ? Con sói nhỏ có thể hiểu được lời người. Ngay cố tích cửu nói xong, nó lập tức xoay người chạy ngay. Vừa chạy vừa nhìn. Giống như sợ Cố tích cửu không theo kịp vậy. Cổ tích cửu cũng theo sát bên người nó. Yên tâm, nếu bổn tọa đồng ý đi theo ngươi rồi, thì sẽ không đổi ý đâu. Chạy đi, chạy đi. Vì thế, bốn cái chân con trói nhỏ liền tăng tốc. Cổ tích cửu luôn biết rằng, mình rất có duyên với thần thú. Bất kể ở thế giới nào, nàng cũng có thể thu phục được những thần thú đặc biệt, xuất sắc. Ví dụ như đại trai, Lục ngô, báo gấm vương. Nhưng nàng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ nhận được một hài tử. Lại còn là một hài tử không cách nào bỏ được. Hai tử đó, nhìn chỉ mới hai ba tháng tuổi. Trắng trẻo mềm mại, đôi mắt to, lông mi dài, khuôn mặt nhỏ hồng hào khiến người ta muốn cắn một miếng, đang được quấn trong tả lót. Hai tử đó chính là hài tử được con sói nhỏ kéo của tích cửu đi cứu. Lúc ấy, hai tử đó đang nằm dưới một gốc cây đại thụ. Cách đó không xa là một nữ tử mặc áo choàng màu trắng nằm bên cạnh một nam tử mặc áo choàng màu xanh nhạt. Nữ tử mặc áo choàng màu trắng đó rõ ràng là đồng quy vô tận với nam tử mặc áo choàng màu xanh nhạt kia. Vì vũ khí của cả hai bên đều xuyên thủng bộ phận trọng yếu của nhau. Nam tử mặc áo choàng màu xanh nhạt đã chết, còn nữ tử mặc áo choàng màu trắng Vẫn còn chút thoi thóp Cô Tích Cửu chỉ nhìn lướt qua Cái áo choàng màu xanh nhạt trên người nam tử kia Thì đã biết thân phận của đối phương Hắn chính là thuộc hạ Của Vân Yên Ly Vậy nữ tử này là ai Dựa theo nguyên tắc Kẻ thù của kẻ thù là bạn Cô Tích Cửu nhìn vào vết thương Trên cơ thể nữ tử kia trước Không khỏi lắc đầu Nữ tử này đã bị thương rất nặng Không thể cứu được nữa Nhịp thở này chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi Nàng đang định đứng dậy Nàng kia dường như nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra Nhìn thấy cô tích cửu thì hơi hé miệng một chút Giống như muốn nói gì đó Nhưng nhất thời lại không nói được Cô tích cửu ngồi xổm xuống Đút cho nàng ấy một viên đan dược Viên đan dược không thể khởi tử hồi sinh Nhưng có thể giúp nàng ấy thêm chút khí lực trong giây lát Có tác dụng hồi quang phản chiếu Quả nhiên một lát sau, sắc mặt nàng kia trông khá hơn một chút, cũng có thể nói thành lời. Cô nương, xin hãy cứu, cứu, cứu Lân Nhi. Cô tích cửu đương nhiên biết nàng ấy nói Lân Nhi chính là tiểu Hoa Nhi kia, gật gật đầu. Yên tâm, ta sẽ cứu. Nàng ôm hài tử kia lại, dường như hải tử không bị thương gì cả. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn cô tích cửu Không khóc cũng không quấy Mang hắn Mang hắn bên cạnh người Đừng để bị người Bị người ta bắt được Nàng ấy nhìn hải tử trong mắt tràn đầy lưu luyến không buông được Nếu có thể Đưa hắn đến Đến Tula Vùng đất Tulama... Cô thích cừu sửng sốt. Nàng hít nhẹ một hơi. Ta không vào vùng đất Tulama giới được. Vừa rồi ta đã thử một phen, mới bước chân vào đã bị bỏng rồi. Nàng vén ống tay áo của mình lên, đầy lộ vết bỏng trên cành tay. Ngón tay run rẩy của nàng kia móc từ trong ống tay áo ra một bình đan dược màu đỏ như lửa. Cái, cái này, chuyên trị vết bỏng minh hỏa gây ra. Tốt như vậy à. Cô tích cửu nhận cái bình đan dược đó. Nàng kia thở nhẹ một hơi. Xin, làm ơn, hai từ này, hai từ này. Câu kế tiếp. Con chưa nói xong, cánh tay rơi sụp xuống, tắt thở trong nháy mắt. Con sói trắng nhỏ đi vòng quanh nàng kia nhiều lần. Tiếng rên ô ô từ trong họng không dứt và trong đôi mắt, nước mắt chảy ra. Xem ra con sói trắng nhỏ này là do nữ tử này nuôi dưỡng. Con hay tử này là con của nàng ấy. Không biết tại sao lại đắc tội với người của Vân Điên Ly bị đuổi giết đến đây nữ tử này có chết cũng liều mạng muốn đem hài tử này đến ma giới. chẳng lẽ phụ thân của hài tử này là người trong ma giới sao? vô số suy đoán xoay quanh trong đầu của tích cửu, càng nghĩ càng thấy đáng tin cậy. của tích cửu đào một cái hố và chôn xác nàng kia ngay tại chỗ. con sói trắng nhỏ lao xuống đó, bàn chân nhỏ bé của nó cứ mắc vào tà váy của nữ tử không chịu buông ra, nước mắt chảy nhiều đến nỗi khoe mắt nó ướt đẫm thật là một tiểu xa hỏa có tình có nghĩa. Cố Tích Cửu nhìn mà cũng cay mắt, nâng bế con sói trắng nhỏ ra, vỗ vỗ cổ nó. Chủ nhân của ngươi đã qua đời rồi, ngươi có khóc cũng không sống lại được. để ta trôn cất nàng ấy đi. phơi thay ở nơi hoang dã thì không tốt đâu. lúc này con sói trắng nhỏ mới ngừng la xuống hố, cứ đi vòng quanh bên cạnh lưu luyến không rời. cố Tích Cửu mấy giây liền lấp hố. Còn lập một cái mộ nho nhỏ Và ôm hải tử đến, nói Bao bối Từ biệt với mẫu thân người đi Hải tử đó nhìn mộ phần Rồi lại nhìn cô tích cửu Cái miệng nhỏ mím chặt Nhưng vẫn không có ý khóc Cô tích cửu thở dài trong lòng Dù sao hải tử này còn quá nhỏ Không thể hiểu được Loại tử biệt này Hiện tại Hắn còn không bằng con sói nhỏ Có tình có nghĩa đó con sói nhỏ vẫn cứ đi vòng quanh ngôi mộ, nước mắt từng giọt rơi xuống, khiến cô Tích Cửu cũng cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Sau khi chôn cất nàng kia xong, cô Tích Cửu nhìn nam tử mặc áo choàng màu xanh đã chết từ lâu, thở dài rồi chôn nam tử kia ở một nơi khác. Người này chỉ là làm việc thay người khác mà thôi, chết ở chỗ này bị giã thú xé xác cũng không tốt chút nào, coi như ngày hôm nay nàng làm một việc thiện đan dược của nàng kia rất có tác dụng Sau khi cố tích cửu bôi lên vết thương của mình Lớp vảy nhanh chóng hình thành Cơn đau sát như lửa đốt cũng biến mất Đan dược thì có tác dụng tốt rồi Nhưng làm thế nào để vào được tu la ma giới Vẫn là một vấn đề Nàng chỉ đi vào trong chốc lát Mà đã bị đốt thành nhiều vết bỏng phồng rộp như vậy Nếu đi sâu vào bên trong phòng chừng nàng sẽ bị đốt thành than mất Còn hai tử này nữa Phòng chừng đi vào cũng sẽ bị cháy thành than luôn Làm sao nàng đưa hắn vào được đây Nàng dơ ngón tay ra Điểm vào khuôn mặt tiểu gia hỏa Tiểu gia hỏa mẫu thân người thật sự đưa cho ta Một vấn đề nan giải rồi Tu la ma dưới đó ta không thể vào được Trú nhan thảo Hai tử kia bỗng nhiên phun ra ba chữ Câu chữ còn rất rõ ràng Cô thích cửu sững sờ Hai tử này có thể nói chuyện. Mới hai ba tháng đã biết nói rồi. Đúng là một sự tồn tại nghịch thiên. Trong đầu lại hiện lên hình dáng thổi nhỏ của đế phất y. Nghe nói niệm mạch điện hạ vừa mới sinh ra đã có thể nói. Còn chay nhảy nữa giống như Nata thái tử vậy. Chỉ sợ tiểu anh Nhi trước mặt này sẽ cạnh tranh với tiểu niệm mạch. Không đúng. Tiểu anh Nhi này chỉ có thể nói chuyện mà thôi. Còn kém niệm mạch xa lắm. Ý ngươi nói là mang trụ nhan thảo, là có thể tiến vào Tu La Ma giới à? Cố Tích Cửu dò hỏi. Trú nhan thảo, luyện ma y. Tiểu A Nhi lại nói thêm ba chữ nữa. Trú nhan thảo thì Cố Tích Cửu cũng biết là một loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, nhưng luyện ma y là cái thứ gì và có thể lấy ở đâu ra chứ? Trên người huyễn Phượng có luyện ma y. Tiểu A Nhi vươn bàn tay nhỏ bé ra, chỉ thẳng vào ngôi mộ nhỏ. Cố Tích Cửu trố mắt. Chết tiệt, sao không nói sớm chứ? Vì vậy, ngôi mộ nhỏ vừa mới được Cố Tích Cửu đắp chu đáo xong lại bị đào lên, thi thể nàng kia lại một lần nữa lộ ra. Nàng sơ sờ trên thi thể một hồi lâu, cuối cùng lấy ra một cái túi nhỏ, là một loại túi trữ vật còn là một chiếc túi trữ vật rất cao cấp. Cô Tích Cửu lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo. Đó là một bộ quần áo màu đen sẫm. Trên quần áo được sát đường viên màu xanh lục. Đường viên màu xanh lục phát ra ánh sáng, lấp lánh giống như minh hỏa. Đây là luyện ma y à? Cô Tích Cửu hỏi. ừm. Cô Tích Cửu cẩn thận nhìn kỹ bộ quần áo một lượt, trong lòng cảm thấy có gì đó. Từ trong túi trữ vật của mình lấy ra một bộ quần áo. Bộ quần áo này là nàng tìm thấy ở trong phòng chứa đồ của Văn Yên Ly. Lúc đó nhìn thấy nó được đặt trang trọng ở trên kệ, nên nàng tiện tay lấy luôn. Khi đó nàng không biết bộ quần áo này là cái gì, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng hiểu rõ. Đây là luyện ma y. Trong mật thất của Văn Yên Ly, tại sao lại có cái này? Có phải hắn có giao dịch gì đó với người Tulama giới không? Có phải mặc luyện ma y này vào là có thể tùy ý tiến vào Tulama giới không? Cố Tích Cửu hỏi Tiểu A Nhi trong lòng ngực. Cần kết hợp trú nhân thảo. Được rồi, nàng sẽ nghĩ cách đi kiếm trú nhan thảo. Mặc dù trú nhân thảo khan hiếm nhưng cũng không quá khó để có được và thường được các nhà đấu giá bán đấu giá bởi vì nó cũng là một loại thảo dược làm đẹp rất kỳ lạ. Dùng nó làm thuốc dẫn, phối hợp với đan dược được luyện chế ra, có thể trì hoãn lão hóa cho con người. Sau khi xác định được mục tiêu, Cố Tích Cửu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Nàng ấy không phải là mẫu thân của ngươi sao?" Cố Tích Cửu hỏi dò Tiểu An Nhi trong lòng. Tiểu An Nhi chớp chớp mắt không nói lời nào, lại giả vờ làm một bảo bảo ngoan ngoãn. "Đừng có gạt ta." Vừa rồi ngươi không gọi nàng ấy là mẫu thân, mà ngược lại gọi tên nàng ấy. Cô tích cửu vạch trần hắn. Nào, nói cho ta biết, ngươi là ai? Tiểu An Nhi rứt khoát nhắm mắt lại. Hầu hết mọi người đều không muốn gây khó dễ hay làm xấu mặt một hai tử nhỏ xíu như vậy. Nhưng cô tích cửu là người bình thường sao? Nàng thản nhiên đặt hai tử dưới gốc cây đại thụ. Ngay cả nói thật cũng không chịu nói. Ta không nghĩ sẽ mang ngươi đi cùng đâu. Vỗ nhẹ ống tay áo, quay đầu đi liền. Con sói trắng nhỏ nóng lòng, nó vội vàng ngậm lấy vạt váy của cố tích cửu. Trong miệng có tiếng rên ư ử, dáng vẻ như sợ nàng chạy trốn mất. Sói trắng nhỏ rất thích khóc, bởi vì không thể kéo cố tích cửu lại. Nó lại có xu hướng khóc tiếp. cố tích cửu nhìn lướt qua hai tử kia. Hai tử đang khẩn trương nhìn nàng. Nhìn thấy nàng nhìn sang, hắn lại vội vàng. Rời mắt đi Cô tích cửu cười thầm Rốt cuộc vẫn là một hài tử nha. Nàng thuận tay Bế con sói trắng đang ngậm góc váy nàng lên Xoa xoa trán nó Người rất ngoan Ta mang người theo được không Sói trắng nhỏ cứng đờ Quay đầu nhìn tiểu anh Nhi kia Tiểu anh Nhi cũng nhìn chăm chăm vào nó Đôi mắt đen láy như ngọc lóe sáng Sói trắng nhỏ liếm liếm Mua bàn tay của tích cửu nịnh nọt Sau đó lại tránh xuống phía dưới Nhìn ý tứ này là muốn cùng sống chết Với hai tử đây Cô Tích Cửu thở dài vô vỗ, vỗ đầu soi trắng nhỏ Ngươi thật là trung thành Thôi được Ta sẽ để ngươi ở lại bên cạnh tiểu chủ nhân của ngươi Rồi đặt con sói trắng nhỏ Trước hai tử đang quấn tã Quay người lại rời đi Rốt cuộc hai tử kia không nhịn được Nói Nàng ấy của thực không phải là mẫu thân của ta Nàng ấy là tôi tớ Thì ra là tôi tớ. Vậy ngươi tên gì? Có quan hệ gì với người ma giới? Hai tử kia rất oan ức. Ta vừa sinh ra thì đã bị đuổi giết rồi. Ta không biết mình là ai. Trên đường đi, huyễn phượng dạy cho ta những kiến thức đó. Còn những chuyện khác, ta không biết gì cả. Đại khái, có lẽ biết rằng mình không thể che giấu được chuyện có thể nói. Cho nên hai tử kia mới bắt đầu mở máy nói lên. Huyễn Phượng dặn, ta không được phép nói chuyện trước mặt người khác. Kẻo lại mang tới tai họa. Vừa rồi ngươi đã đồng ý với Huyễn Phượng, sẽ quan tâm chăm sóc ta, đưa ta đến ma giới. Ngươi sẽ không đổi ý đấy chứ. Ánh mắt tiểu gia hỏa nhìn nàng đầy mong đợi, đôi mắt giống như pha lê. Cô Tích Cửu cũng không thật sự muốn mặc kệ hắn. Nghe hắn nói như vậy, liền bấy hắn lên. Để xem ngươi có ngoan hay không đã. Tiểu gia hòa Dựa cái đầu nhỏ vào trên vai nàng Ta sẽ ngoan Cô tích cửu vỗ vỗ lưng hắn Vậy ngươi thành thật một chút Đừng gây rắc rối cho ta Ta không thích gây rắc rối Cái miệng nhỏ của tiểu gia hòa Hừ một tiếng Ngươi mấy tuổi rồi Hai ba tháng gì đó Không nhớ rõ lắm Mậu thân ngươi đâu Ta không biết Xem ra Ngươi cũng không biết phụ thân ngươi là ai rồi Ừ Chờ ngươi tìm cho Cô tích cửu đau đầu Chuyện này nàng làm sao mà tìm được Đúng là nàng gặp phải rắc rối lớn rồi Nàng lại nhìn hai tử trong lòng Ngoại hình của tiểu gia hỏa cũng rất tinh xảo Giống như được tạc từ pha lê Giữa lông mày còn có một nốt chua sa màu đỏ tươi Đôi mắt đen láy khi nhìn người ta lúng liếng giống như ngập đầy nước. Một tiểu oa nhi xinh đẹp như vậy, bất kể ai ôm là một cảnh tượng gây chú ý, có chức năng thu hút tự động. Rồi nàng lại nhìn con sói trắng nhỏ đang theo sát từng bước chân. Cả hai thật là bắt mắt. Cố tích cử còn phải vào thành nghĩ cách mua trú nhan thảo, mang theo hai tiểu gia hỏa bắt mắt như thế này. Quả thực chẳng khác nào chính là quảng cáo sống. Huống hồ, người của Vanilli còn đang đuổi giết bọn họ. Cố tích cửu dừng bước chân. Chúng ta cần hóa trang thay đổi. Khuôn mặt tiểu gia hỏa có vẻ tò mò. Tuy nhiên, hắn rất nhanh không tò mò nữa. Bởi vì thuật dịch dung của Cố tích cửu thật cao minh. Chỉ trong trước mắt có thể biến một con gà mái già thành một con vịt. Hắn vốn là một tiểu oa nhi vô cùng xinh đẹp không sao tả xiết. Sau khi chơi đùa dưới tay nàng một lúc, đã biến thành một tiểu oa nhi xấu xí. Khuôn mặt nhỏ đen thui, ghi đít nồi. Trên trán có một đốm đỏ lớn, khiến người ta nhìn qua rồi thì không muốn đưa mắt nhìn lần thứ hai. Mà sự thay đổi của con sói trắng nhỏ thì không lớn lắm. Nó chỉ từ một con sói trắng nhỏ biến thành một con chó trắng nhỏ mà thôi. Còn đôi mắt hồng ngọc đặc trưng của nó cũng chuyển sang màu đen tuyền. Lại nhìn sang cổ tích cửu, Nàng tự mình dịch dung, biến thành một vị phu nhân không xấu, không đẹp, nhưng ăn mặc lại vô cùng tao nhã, sang trọng, quý phái. Ta nghe Huyễn Phượng gọi ngươi là Lân Nhi Có phải đây là tên thật của ngươi không? Cái miệng nhỏ của Tiểu Oanh Nhi hơi mím lại. Ta không muốn gọi bằng cái tên thấu thiển như vậy Đó là nàng ta tùy tiện đặt cho Tiểu ra Vậy ngươi muốn gọi là gì? Ta còn quá nhỏ Cái gì cũng không hiểu Ngươi chọn giúp ta một cái tên đi Cô tích cử liếc mắt Nàng đặt tên rất dở nha Tuấn Nhi, không muốn. Tiêu Nhi, xấu quá. Anh Tuấn, Tiêu Sái, đều bị hắn phản bác lại. Cố Tích cửu thật sự nghĩ không ra cái tên gì hay. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Tiểu Tử, trong lòng nàng vừa động. Gọi là Hạo Nhi, trong nghĩa Hạo Nhiên được không? Tiểu Oanh Nhi căng nhíu chặt mày âm hạo này không tệ nhưng tự không hay. Chi bằng gọi hạo nhi, trong nghĩa hạo thiên đi. Hắn nói cách viết cái từ kia như thế nào? Tiểu gia hỏa có học thức ghê nhỉ? Ngay cả những từ không thông dụng như vậy cũng viết được. Xem ra Huyễn Phượng dạy cho ngươi không ít nhỉ? Cố Tích Cửu nhìn Tiểu An Nhi như suy nghĩ gì đó. Bởi vì ta quá thông minh. Tiểu gia hỏa ở trong ngực nàng khoe khoang Cắt Tin người mới có quỷ Không biết tiểu gia hỏa này đầu thai từ cái gì Đúng là biến thái tiêu chuẩn Cố tích cửu ôm hải tử và dắt theo con chó Cứ như vậy vào thành Cố tích cửu không ngờ tới chính là Trú nhan thảo lại khó mua như vậy Nàng đi dạo mấy nhà đấu giá Hỏi lão bà nhà đấu giá Nhưng tất cả đều không bán đấu giá loại thảo dược này. Trước đây, khi nàng và Văn Điên Ly ở cạnh nhau, cũng thường đến nhà bán đấu giá, nhìn xem có thể tìm được thứ gì tốt không. Thường xuyên nhìn thấy trú nhan thảo này được bán đấu giá. Giá cả cũng không đắt lắm. Một viên linh thạch phẩm cấp 3 là có thể mua được một cây thượng phẩm. Nàng đến nhà đấu giá 5 lần, thì có 4 lần có thể nhìn thấy bán đấu giá thứ này. Lúc ấy nàng không có hứng thú gì với việc giữ nhan sắc Nên đương nhiên cũng không có hứng thú với loại thảo dược này Rất nhiều lần Vân Yên Ly muốn mua cho nàng Nhưng đều bị nàng từ chối Sớm biết loại thảo dược đó còn có công dụng như vậy Lúc ấy nàng đã mua một ít dự phòng rồi Bây giờ thì hay rồi Cần một cây cũng không có Tại sao thứ này lại đột nhiên khan hiếm như vậy nhỉ? Cô thích cử có chút khó hiểu đang hỏi tiểu nhị một nhà đấu giá. Từ đầu tiểu nhị kia không chịu nói chuyện, còn nói rằng mình luôn có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không bán bất kỳ bí mật kinh doanh nào. Nhưng sau khi cổ tích cửu hào phóng lén đưa cho hắn một viên linh thạch, thì cái gì hắn cũng nói hết. Thực ra, trốn nhan thảo này cũng không phải là thảo dược đặc biệt khan hiếm gì. Sở dĩ hiện giờ không ai đến bán đấu giá nó là vì ma giới vương, Hiện tại muốn tổ chức sinh nhật cho quận chúa là mùi tử sùng ái nhất và lễ vật được chỉ định chính là trú nhan thảo này. Cho nên, loại thảo dược này mới có giá trị như vậy. Thường thì cho vào đến nhà đấu giá. Đã bị người ta chặn ở giữa đường rồi. Ma giới cũng có vương sao? Vương của bọn họ là ai? Cô thích cửu tò mò. Tiểu nhị kia lắc đầu. Mọi chuyện trong ma giới thực sự rất thần bí. Người bên ngoài khó mà biết được tình hình bên trong Tiểu nhân từng nghe nói Mấy năm gần đây ma giới rất hỗn loạn Các ma vương chỉ làm theo ý mình Tranh giành không ngừng Gần đây mới tạm ngừng một chút Nghe nói là xuất hiện một vị đại ma vương Hàng phục tất cả các ma vương khác Thống nhất ma giới Trong lòng của tích Cửu khẽ nảy lên Đại ma vương này tên là gì vậy? Tiểu nhị kia cười khổ lắc đầu Cái này tiểu nhân cũng không biết. Tin tức này là tiểu nhân tốn mất mấy trăm đồng vàng mới ngay được đấy. Cô tích cựu mỉm cười. Từ trên người lấy ra một viên linh thạch phẩm cấp 2 lắc lắc trước mặt tiểu nhị. Tiểu ca, nếu như ngươi có thể mua về cho ta một cây trối nhan thảo, viên linh thạch này là của ngươi. Đôi mắt của tiểu nhị kia sáng rực lên. Một viên linh thạch phẩm cấp 2 tương đương với 100 viên linh thạch phẩm cấp 3. Bình thường có thể mua 100 cây trú nhàn thảo. Dù sao tiểu nhị này cũng là người chuyên về mặt hàng này. Có một số cửa làm ăn nên hắn đồng ý ngay lập tức. Cô tích cửu để lại cho hắn một viên linh thạch phẩm cấp 3 làm tiền đặt cọc. Sau khi xong việc, nàng sẽ tới đổi viên linh thạch phẩm cấp 2 cho hắn. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Tiểu tử này quả thực rất có năng lực. Buổi tối liền báo tin cho cô tích cửu. Nói rằng đã tìm được nguồn cung cấp một cây trú nhan thảo. Tuy nhiên, đối phương chào giá cực kỳ cao, đòi hai viên linh thạch phẩm cấp 2. Hỏi nàng có mua hay không? Tất nhiên là cô tích cửu muốn mua, nói tiểu nhị kia cứ mua cho nàng trước. Thời điểm cô tích cửu chạy tới, tiểu nhị kia đã cầm một cây trú nhan thảo chờ ở đó rồi. Cô tích cửu đưa cho tiểu nhị kia ba viên linh thạch phẩm cấp 2. Hai viên là giá của trú nhan thảo, một viên là tiền trà nước cho tiểu nhị kia. Sau đó cười nói Có lẽ sau này ta còn tìm ngươi mua một ít đồ vật nữa. Tất nhiên phần lợi ích của ngươi thì không thể thiếu rồi. Nhưng ta không muốn người khác biết chuyện của ta. Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Tiểu nhị kia cũng rất là lanh lợi lập tức nói Khách quan niên tâm Chuyện của ngài tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài Cô tích cửu gật đầu cầm cây trú nhan thảo kia rời đi ngay Nói không chừng, người đó chỉ dùng một viên linh thạch phẩm cấp 2 mua được thảo dược này, nhưng lại ai lừa ngươi, nói là hai viên. Ngươi không sợ là hắn cố ý lừa ngươi à? Tiểu Oa Nhi trong lòng ngực nàng khinh thường nói. Không sợ. Hiện tại ta không thiếu linh thạch, chỉ thiếu thảo dược này thôi. Cố Tích Cửu trả lời dứt khoát, suy nghĩ một hồi, nàng liền thuận miệng giáo dục tiểu bằng hữu. Đôi khi đặt ra mục tiêu lớn rồi thì không cần phải so đo những thứ tiểu tiết nữa. Tiểu ra hỏa. Cái này ngươi nhất định phải học cho tốt. Vậy ngươi không sợ hắn sẽ bán ngươi đi à? Không sợ. Ta chính là khách hàng lớn tiềm năng của hắn. Bán ta thì cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn cả. Mà hắn còn mất đi lợi ích mà hắn sẽ có được. Được rồi. Tiểu An Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Phát hiện đây chính là lý do hợp lý. Hắn lại tựa đầu vào vai nàng Ta phát hiện Đi theo ngươi học được rất nhiều điều nha Cô tích cử vỗ vỗ lưng hắn Vậy ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Nàng cũng thích bảo Bảo thông minh Và sớm phát triển này Cũng muốn nhận hắn làm đồ đệ Tiểu A Nhi chớp mắt nhìn nàng Rất bối rối Để ta nghĩ thêm đã Bỏ đi Còn suy nghĩ nữa à? Cứ làm như kiểu nàng vô cùng tha thiết muốn nhận hắn vậy. Cô Tích Cửu vỗ một phát vào cái mông nhỏ của hắn. Còn muốn làm màu à? Không cần phải nghĩ nữa đâu. Bổn tọa cũng không nhận ngươi. Tìm được phụ thân chuột của ngươi là ta trả ngươi cho hắn ngay. Tiểu oa nhi mím môi. Đôi mắt hắn đen như hai quả nho nhìn nàng. Dường như đang lên án nàng ngược đãi hài tử. Cô Tích Cửu không để ý tới hắn nữa. Nàng cứ ôm hài tử trong tay. Sẽ rất bất tiện khi đánh nhau. Mà ma giới nàng sắp bước vào này cực kỳ nguy hiểm. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều trận chiến phải chiến đấu. Cố tích cừu suy nghĩ một chút. Sau đó đi chợ mua một chiếc gùi. Rồi bất chấp sự phản đối của tiểu gia hòa, ném hắn vào trong gùi. Sau đó đi về phía sa mạc đen. Báo gấm vương của nàng không vào sa mạc đen được. Cố tích cừu liền thả nó về rừng rậm. Sau này ra ngoài thì lại tìm nó. Dù sao giữa nàng và nó đã lập khế ước. Cho nên, nàng muốn tìm nó cũng rất dễ dàng. Trong ấn tượng của cổ tích cửu, sa mạc đen là một nơi thập phần nguy hiểm và hoang vắng. Hẳn là không khác gì sa mạc Sahara hiện đại bao nhiêu. Cát đen khắp nơi giống như địa ngục. Không nghĩ tới sau khi nàng thực sự bước vào, phong cảnh ở đây tuyệt vời đến mức khiến nàng không khỏi muốn dừng chân, nghỉ ngơi, ngắm nhìn. Sa mạc đen quả thực khắp nơi đầy cát đen. Không chỉ có cát đen, mà còn có minh hỏa màu xanh nhạt thỉnh thoảng xuất hiện. Trông rất hoang vắng, không phải là nơi để con người ở lại. Thậm chí là không thể từng chân. Cố tích cửu mặc bộ luyện ma y và mang trú nhan thảo, hành tẩu ở trong này cũng cảm thấy nóng bức. Đặc biệt, đập vào mắt là một vùng bóng tối xa ngút ngàn, càng khiến cho tâm trạng người ta cảm thấy u ám vô cùng. Nếu con người luôn sống ở một nơi tối tăm như vậy, Cho dù không có minh hỏa có thể nướng thịt người này, chỉ e là cũng sẽ sụp đổ mất. Nếu đế Phất Y thật sự vẫn luôn ở đây, một năm này đối với hắn cũng thật gian nan. Nhưng sau khi đi được hai ba mươi dặm đường về phía trước, khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Con đường lát đá xanh mát mẻ, có kênh dẫn nước hai bên đường, dòng nước mát lành chảy lững lờ dưới lòng kênh. Hai bên đường là những cánh đồng trồng hoa màu đang phát triển tươi tốt. Những bông lúa nặng trĩu uốn quanh, khi gió thổi qua, sóng lúa nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh đồng quê thanh bình. Hai bên bờ kênh còn trồng cây xanh, hàng dương liễu tựa vào nhau là lướt nghiêng mình đón gió. Những bông hoa dại chen nhau nở rộ giữa những hàng cây, đung đưa trong gió, khung cảnh đẹp không sao tả xiết. Bên bờ kênh và ngoài đồng, bóng dáng những người nông dân thỉnh thoảng hiện lên trong nhả nhã và thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt trời trên bầu trời. Ánh nắng ấm áp chiếu vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Cô Tích Cửu không nghĩ tới, ma giới lại có khung cảnh đồng quê hoang sơ như thế này. Nàng ngây người trong giây lát. Đã rất lâu, rất lâu rồi, nàng chưa được nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên như thế này. Đây là Tô La Ma Giới trong truyền thuyết sao? Đây rõ ràng là thế ngoại đào nguyên nha. Cố tích cửu hít một hơi không khí trong lành. Mơ hồ nhận ra nơi này có linh khí. Mặc dù rất loãng, không thể nào so sánh với thượng giới. Nhưng ít nhất là cũng có. Đôi mắt nàng hơi sáng lên. Một năm rưỡi này nàng đã bôn ba qua chín thành thị. Mỗi thành thị đều có hình thái không khác nhau mấy. Kết giới. Mưa máu. Ngoài thành là rừng rậm mọc hoang um tùm. Trong rừng rậm là giá thú hung dữ. Hầu hết mọi người đều đã mất đi linh lực và sống trong cảnh nghèo khó. Hầu như không đủ sống. Một số ít người có linh lực phải ra ngoài săn lùng linh thạch để đổi lấy nhu yếu phẩm hàng ngày. Có thể nói, đại đa số người dân bên ngoài đều đang sống trong cảnh khốn cùng, ăn bữa hôm, lo bữa mai. Nhưng không ngờ rằng, cái gọi là Tulama giới này thực chất lại là một vùng đất thanh tịnh, nơi mà ma nhân... Thực sự an cư, lạc nghiệp. Trên đường có rất nhiều người, có người đi bộ, có người cưỡi ngựa, cũng có người ngồi xe, nhộn nhịp và sôi động, rất là náo nhiệt. Những người đi đường này trông không khác gì những người bình thường ở bên ngoài. Một số ăn mặc đơn giản, trong khi những người khác lại mang những phụ kiện lộng lẫy. So với những người bình thường bên ngoài, sắc mặt của bọn họ càng trầm tĩnh thong dong hơn, có cảm giác hài lòng với cuộc sống. Người đi đường ở đây ăn mặc theo nhiều phong cách khác nhau. Nhưng có rất ít người mặc luyện ma y giống như cố tích cửu. Cố tích cửu quan sát một lát liền hiểu ra. Bởi vì người dân bản địa sống ở đây này có huyết thống ma tộc, cho nên trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện minh hỏa cũng không thể làm cho bọn họ bị bỏng. Bọn họ chỉ cần mặc quần áo bình thường là được. Vì vậy, bọn họ ăn mặc rất đa dạng và sạc sỡ. Và mỗi loại đều có những đặc điểm riêng. Mà những người từ bên ngoài đến giống như nàng chỉ có thể mặc quần áo luyện ma y, cũng rất dễ phân biệt được. Ở đây thật sự không có nhiều người từ bên ngoài đến, Cô Tích Cửu đi trên con đường này gần một canh giờ chỉ gặp được hai ba người. Hai ba người này dường như đang kinh doanh buôn bán, đi một chiếc xe ngựa đặc biệt, trong xe ngựa chở đầy hàng hóa khác nhau. Cô Tích Cửu liếc mắt nhìn vào trong xe, phát hiện những sản phẩm đó là một số đặc sản địa phương từ bên ngoài vào, hơn nữa số lượng cũng rất lớn. Chỉ có cổ tích cửu là người từ bên ngoài đến hai tay trống trơn sau lưng chỉ mang một chiếc gùi tre nhỏ trong gùi tre cũng không có đồ vật gì khác chỉ có một hài tử hai tử này còn nằm trong đống tả lót chỉ có cái đầu nhỏ lộ ra ai nhìn hắn hắn đều mỉm cười với người đó dáng vẻ vô cùng thân thiện người ở đây vẫn tương đối bài xích đối với người từ bên ngoài tới cũng không tới gần bọn họ vì vậy người từ bên ngoài đến nơi này vẫn đoàn kết với nhau ở đây và tương đối thân thiện với nhau. Một nam tử đánh xe ngựa, nhìn thấy Cố Tích Cửu đi bộ có vẻ mỏi mệt, còn mời nàng lên xe ngồi đỡ, hắn có thể cho nàng đi nhờ một đoạn. Để tránh phiền phức, Cố Tích Cửu vẫn dịch dung ở chỗ này. Xét về ngoại hình, có thể coi dung mạo của nàng rất thanh tú, nhưng cũng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, mà các nữ tử ở đây nhìn chung đều rất xinh đẹp. Dáng vẻ của Cố Tích Cửu sau khi dịch dung, chỉ có thể coi là một người bình thường ở đây không để lộ bản thân. Cho nên, nàng tự nhiên cũng không sợ nam tử đánh xe ngựa này có ác ý hay biến thái gì, nói một tiếng cảm ơn rồi lên xe. Con sói trắng nhỏ tự nhiên cũng nhảy phóc lên xe, so với con khỉ còn nhanh nhẹn hơn. Nam tử đánh xe không nhịn được, liếc nhìn con sói trắng nhỏ một cái. Con này là... Sói trắng. Sói trắng nhỏ đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không giấu giếm. Nam tử này trông có vẻ uy vũ, nhưng vẻ ngoài đứng đắn, nghiêm túc, linh lực đại khái có lẽ khoảng cấp 7, ở bên ngoài cũng coi là cao thủ. Tính tình hắn rất chất phát, chuyên môn đến Tula Ma Giới làm ăn, buôn bán. Cố Tích Cửu và hắn nói chuyện với nhau một hồi, từ trong miệng hắn đúng là biết không ít chuyện về Tula Ma Giới.